Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp triển. Câu lạc bộ số 7 của tác giả Lily. Được thể hiện qua giọng đọc của Lily. Mời các bạn cùng nghe. Chương 8 Chạm mặt Chuông điện thoại giật này trong túi quần Bách biết ngay là ai đang gọi Đầu dưới bên kia là anh lót Thiếu tá Phan Đăng Bách Anh có biết rằng chế hẹn với người đẹp Còn lớn hơn tội phản quốc không hứ Hoàn toàn đúng Mời tội tôi lại đang không đi đón người đẹp À dễ cợt nhạo bán phụ nữ còn mắt thêm tội thiếu nhân đạo Rồi rồi Cô đẹp mà Đẹp nhất phòng cảnh sát hình sự của chúng ta Anh dám Mai thành không kịp nói hết câu Chua ngoan Để trẻn hỏng anh bạn đồng nghiệp Ơ xúc xìm Thì thấy anh ta đổ xịt trước mặt Và thỏ đầu ra khỏi xe Nghe răng cười hớn hờ Có cái gì mà phải hớn hờ thế Anh không thấy là đồng nghiệp khốn khổ của anh Đang toát mồ hôi mồ kê Đứng đợi nửa tiếng đồng hồ rồi à Ừ xin lỗi xin lỗi tắc được quá Hôm nay là sáng chủ nhật nay càng ngã tư đuôi Đê cũng vắng tay như chùa bà đanh cả ngày càng giỏi xạo Trách gì ế dài mãi chưa có vợ Đáng đời phải lắm Sắp có rồi mà Bách Tồn tìm cười Vẫn với vẻ hớn ha hớn hở Đang đen như thế Mà thành lương mắt nghi ngờ Ai thế Ờ không mình đùa ấy mà Ai nhìn mặt anh mà chẳng dự đoán Anh còn trái tấn cho đến chết Anh khải nghi lắm Cả tuần nay đi làm Cứ cười hoài một mình Việc điều tra thì dọn chân tại chỗ Có gì đâu mà cười vui Mời thanh cầu nhau Chỉ có kẻ đang yêu Mới thấy trời bão là đẹp ngày Đang ăn cơm bình dân cũng ngỡ là đại tiệc Mà sao nóng quá thế này Điều hòa hồng cả tháng nay rồi Anh bận chưa kịp Đưa cô em xinh đẹp Đi thẩm mỹ viện, em chịu khó mà cửa xe nhé mày thanh thở dài ngao ngắn Nhìn cây cỏ xanh nắt Đến dưới cái nắng hầm hập bên ngoài Sau trận mưa rào tối qua Thời tiết sáng nay khô hanh hơn mọi ngày Nắng sau mưa trói sáng khác thường Và bốc hơi ẩm ngọt ngạt Khiến bụi đường vón cục lại Chiếc xeo có bách lại, ô tô Nhưng động cơ nổ được ngày nào thì thở vào ngày ấy Anh cũng không sử dụng nó mấy về lúc đương việc trong thành phố Đi xe hai bánh vẫn thuận tiện hơn Nhưng bật công tác xa Lại không dám dùng Vì sợ nhớ đâu chết mấy dọc đường thì hỏng việc Hôm nay họ hẹn nhau Đi viếng mộ người bạn thân nhất của Phan Đăng Bách Thiêu ta đôi Quang Huy Cũng là ngày rỗ đầu của cậu Người đồng nghiệp xấu số của họ Nằm chết một triển đổi Có rừng thưa thoáng đáng Cách trung tâm thành phố 60 cây Từ ngày huy mất Bách đã đến thăm bạn cả thầy được ba lượt Mai Thành từng an ổ Bách rằng Anh hết lòng với bạn như vậy Còn hơn cả đối với người yêu nữa Anh ấy đã rất mãn nguyện Vì có một người bạn như anh rồi Nhưng Bách vẫn không thôi giản đoạn mình Anh chỉ một người bạn duy nhất Và người bạn đó bây giờ chỉ còn là hồi ức Chỉ vì sự chậm chế của anh Bách quảnh xe lên đường cầu vượt Chỉ là đác xe cổ Rồi 20 phút sau Đã bắt gặp xa lộ Từ xa lộ này anh chạy 50 cây số nữa Rẽ thêm một đoạn vào làng Đã đến chỗ huy Nơi tổ tiên cậu ấy Cũng nằm cùng ở đó Mất chừng hơn tiếng là cùng Trời ngày càng nắng gắt Và nóng vã mồ hôi Bánh lếp nhìn mai thành Với vẻ của lỗi Nóng quá nhỉ Tội là ở anh Bận đến nỗi không có lúc nào Đưa xe đi sửa được Đâu có nóng sẽ chạy nhanh là gió mát đi chứ Anh đúng là nóng này hơn em mà Mai thành mỉm cười Cô cố gắng không quốt mộ Cô chân chán Thậm chí cũng không nhắc gì đến việc bắt cho mình leo cây đến nửa tiếng đồng hồ nữa Hơn ai hết cô hiểu Bách Là người nhân hậu Nàng tình nàng nghĩa Cần bẫn với công việc Hay nhận phần thiệt về mình Nếu anh để ai phải chờ đợi và chịu nóng do lối của mình thì đậm chính còn khổ xả hơn chính người đó. Cô Quân rạng vui vẻ. Anh bật kênh về VOV giao thông lên nghe cho vui. Ừ, quên mất. Đại Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net